Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi rên. E t t rên. Quy. Quy. San trong vắt, yên bình và sâu thẳm. Từng đám mây trắng từ từ đọng lên phía cuối rừng như có ý điểm suốt, lấp đầy một góc trời xanh màu lam ngọc. Song Dưới một tiết trời tư đẹp như thế lại có một cảnh tượng kinh khủng và tràn đầy máu tanh đang diễn ra trong sơn mạc. Leo lên ngọn cổ thụ. Do anh thừa phong thấy trên một khoảng đất trống cách đó không xa có một con mảnh thú khổng lồ đang kêu gào thảm thiết. Lăng lộn khắp mặt đất. Nó là một con gấu ngựa mạnh mẽ. Hình thể to cao tráng kiện. Bàn tay như chiếc quạt bồ mang sức mạnh khiến người ta phải kinh sợ.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 Da gấu dẻo dai đối với chúng quả thật như tờ giấy mỏng, cứ dễ dàng đâm thủng lỗ chỗ. Vị châm của mỗi con đoạt mệnh phong đều chứa độc tính cực mạnh. Chỉ chích vài cú đã khiến con gấu ngã bộ xuống đất, chỉ biết vùng vẫy gãy chết. Trình ngọn cổ thụ, dù không quan sát toàn bộ trận chiến từ đầu đến đuôi, nhưng trong lòng doanh thừa phong đã khắc sâu ấn tượng về sự hung hãn lẫn sức mạnh của đoạt mệnh phong.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 Động tác của nó không còn chậm chạp nữa, mà lại nhanh như tia chớp. Đôi tay gấu như cánh quạt bồ đột nhiên vung ra, vỗ tới phía trước vô cùng tàn nhẫn. Một con đoạt mệnh phong không kịp chạy trốn bị một tát ấy đánh chết tươi. Đoạt mệnh phong chính là gì thú có tiếng tăm lừng lẫy trong khắp Kỳ Liên Sơn mạch, nhưng thể tích của chúng thì không. Bất kể sức sống của chúng mạnh mẽ thế nào, Một khi bị bàn tay gấu tát một cú thì vẫn phải chết tốt. Giống như một con ruồi đang lượn vòng vèo trên không, lúc con đoạt mệnh phong này rơi xuống thì chỉ vẫy vẫy cánh vài cái, tức thì đã không còn nhúc nhích. Đám đoạt mệnh phong còn lại nhanh chóng bay tán ra. Nhưng ngay sau đó, dường như chúng đã nổi cơn thịnh nộ, lại vẫy cánh bay đến vây chặt con gấu thêm một lần nữa. Có điều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 Ngay cả cao thủ mạnh mẽ nhất cũng phải co giò bỏ chạy trối chết để giữ mạng. Cho nên trước thời khắc này, chuyện khiến hắn buồn phiền nhất chính là làm sao để gặp một con đoạt mệnh phong lạc bầy. Nhưng không ngờ được, vừa mới tới lãnh thổ của bầy ong thì đã thấy được trận đại chiến gầm. U, vinh, quy, quy. A, chúng và con gấu ngựa xấu số kia. Hơn nữa trước khi chết con gấu lại phản kích tận lực, giết được một con đoạt mệnh phong. Đột nhiên bắt gặp một món quạt trên trời rơi xuống. Điều này khiến Doanh Thừa Phong hoài nghi nhân phẩm của mình có đột nhiên bộc phát hay không. Song trong tích tắc hắn vừa nhấc người muốn nhảy xuống ngọn cây thì thân hình bỗng cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được trong rừng cây phía trước bỗng có mấy bóng người lao ra.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 Thấy được cảnh này, do anh thừa phong tức thì hiểu được mặc dù trang phục của họ không giống nhau một mảy nhưng lại là đồng bọn. Kẻ cầm đầu vuông tay lên chọn lấy sát con đoạt mệnh phong. Hơn nửa còn đựng vào trong một chiếc hộp vuông như đã chuẩn bị từ trước. Về phần con gấu to sát thì chẳng ai lại thèm động vào. Lý đại ca tính toán thật giỏi. Nhìn thấy thủ lĩnh thuận lợi thu hoạt được sát đoạt mệnh phong, những kẻ còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Một trong đám đó chật chỉ ngón tay cái lên. Cất lời khen từ tận đáy lòng sau khi con gấu ngựa ăn thuốc xong. Sinh lực quả nhiên trở nên vô cùng mạnh liệt. Lại dám xông xáo trong lãnh thổ của đoạt mệnh phong mà không hề sợ hãi. Tên còn lại cũng cất tiếng vợ đức lý đại ca nói không sai. Mặc dù đoạt mệnh phong là dị thú nhưng gấu ngựa cũng là loại có số má trong đám mãnh thú. Sau khi vừa uống thuốc kích thích tìm lực hung tính, một cú tát lúc sắp chết quả nhiên lại đánh chết một con đoạt mệnh phong thành công. Hắc hắc, vật này có giá không thấp, lần này vào nối cũng không tính là tay trắng quay về. Mấy kẻ còn lại cũng nở nụ cười, gật đầu liên tục. Mặc dù chỉ có một con đoạt mệnh phong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 Hơn nữa còn vận dụng tốt hắn ngừng một chút rồi tiếp xúc sinh chính là xúc sinh. Cho dù có là dị thú cũng chẳng hơn gì. Quạc quạc quạc. Lời còn chưa dứt từ xa bỗng vang lên một tràng âm thanh vụ vụ vang dội. Đám người Lý Đại Ca cùng biến sắc, họ đồng loạt hô thức thanh bậy um. Dường như không hề suy nghĩ, đám người lập tức xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng chỉ chậm trong chốc lát Mấy chục con đoạt mệnh phong kích cỡ khoảng cỡ nắm tay đã túa ra trong tầm mắt của tất cả. Hơn nữa còn đâm xuống từ bầu trời như sao sa. Tốc độ của mầy âm cực nhanh, vượt xa đám người lấy đại ca. Bỗng nhiên, người chạy cuối cùng chợt thét lên thảm thiết đầy bi thương đau khổ. Tiếng thét ấy có thể ngang ngửa với tiếng gầm rống của con gấu ngựa trước khi chết. Sau đó, thân hình của người nọ chợt ngã huỵch xuống.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 Đây là một kẻ bịp mặt vận hắc vào, y lẳng lặng đứng giữa bầy đoạt mệnh phong. Điều khiến không ai có thể tin nổi là, mặc dù lượn quanh kẻ kia nhưng đám đoạt mệnh phong không hề có ý muốn công kiếp y. Kẻ nọ cười nhạt rồi lầu bầu lại thêm một đám dám tính toán đến ôm của bổn tọa nuôi. Đúng là không muốn sống nữa. Thân hình y tựa như quỷ mị rời khỏi nơi đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích.